nhưng cậu ba đã đi mất mợ cả thấy tôi đứng ở cửa thì r í p lên mày đứng đó làm gì cút xuống nấu cơ mau m lên dạ cậu ba đi rồi lòng tôi cũng nặng nề theo cái hằng nhìn tôi rồi nói mợ hai nghe bà nói mợ cũng có chửa hả tôi cũng chẳng biết nữa hy vọng là không có mợ có chửa cũng tốt mà sao mà tốt thì như vậy cậu cả sẽ để ý đến mợ hơn quan tâm mợ hơn thương mợ hơn tôi đâu cần cậu cả thương tôi tôi chỉ cần tôi không có chừa và cậu cả mợ cả đừng hành hạ tôi thế là phúc lắm rồi v à lại đọc xong bức thư của cậu ba tôi càng mong mình không có chừa thế nhưng tôi nào dám nói ra cái hằng cười cười giục tôi nấu cơm giúp nó để nó ra băm bèo cho lợn tôi liền b ắ t nổi cơm lên đột nhiên có tiếng guốc mộc cộc cộc ngay bên cạnh chưa kịp ngước lên tôi đã bị ăn ba cái vả đến lúc định thần mới biết đó là mợ cả mợ tát xong chống nạnh rít vào tai tôi con nhà quê bẩn t h i ể u tao không nghĩ mày lại thích trèo cao như vậy đâu mày nghĩ mày có chửa thì mày sẽ lên được làm mợ cả hay sao con con không có ý đó mày không có ý nghĩ đó mày đừng tưởng tao không biết mày làm những gì sau lưng tao con con thực sự không làm gì cả mày không làm gì sao dính bầu mày nghĩ tao ngu sao tôi nhìn mợ cả không nghĩ rằng mợ lại vô lý đến vậy chồng mợ ngủ với tôi tất nhiên tôi dính bầu tại sao mợ lại cho rằng đó là lỗi của tôi khi mà ông bà và cậu mợ mua tôi về để đẻ thuê dẫu cho tôi chẳng mong mình có chửa nhưng những lời mợ cả nói thực sự phi lý vô cùng mợ cả thấy tôi im lặng lại đưa tay tát b ố t một phát trúng miệng rồi nói mày đừng tưởng tao không biết lúc cậu quyên say rượu mày đã cố ý để cậu cho vào trong rõ ràng cậu hứa với tao cậu luôn cho ra ngoài rõ ràng cậu nói không hề muốn mày có chừa mợ nếu cậu mợ không đồng ý con có chừa vậy sao còn đồng ý mua con về để sinh con cho cậu mợ cả nghe vậy liền cầm tóc nắm chặt r ồ i gào lên vợ chồng tao chưa bao giờ muốn như vậy mày biết cậu thương tao nhiều thế nào không cậu từng nói với tao rằng chỉ muốn yêu tao chỉ muốn có con với một mình tao chẳng quá do áp lực của gia đình mới phải lấy mày về nhưng cậu chưa bao giờ muốn mày có chửa cả cậu bảo thà rằng cậu không có con còn hơn có con với người khác ngoài tao nhưng trước mặt tất cả mọi người cậu đều tỏ ra mong có con để bảo vệ tao cậu làm vậy tất cả vì để bảo vệ tao khỏi những lời chỉ trích của mọi người mày hiểu không tôi nghe mợ cả mà cảm thấy thương thay cho mợ mợ cả ơi mợ cả mợ bị cậu cả lừa trắng trợn như vậy mà vẫn còn tin nếu cậu không muốn có con với tôi nếu vì sức ép gia đình tại sao cậu vẫn đẻ tôi ra nếu như cậu thực sự yêu mợ chỉ có một mình mợ thì cậu mỗi tối chỉ cần xuống cho có lệ chẳng cần làm gì thì cũng đâu ai biết mà nói được cậu nếu cậu yêu mợ như vậy vậy sao còn dẫn người đàn bà khác về b u ồ n hú hí càng nghĩ tôi càng thấy mợ mù quáng mợ yêu cậu đến mức l ú lẫn mất rồi tôi cứ để mặc mợ cả nắm tóc tát mình bởi lúc này tôi cũng chẳng còn sức lực và ý chí để chống cự mợ vẫn mặc định là tôi quyến rũ cậu nên mới có chừa mợ vẫn cho rằng cậu là người nhất kiến trung tình với mình mợ tát tôi chán chê cho đến khi sân có tiếng guốc gỗ mợ mới buông tôi ra rồi hất nguyên n ồ i cơm sôi sùng sục xuống chân tôi rồi đổ cả túi muối lên sau đó mợ bình thản nói lớn ôi rồi ôi có mỗi việc nấu cơm cũng không xong đổ hết cả gạo hết muối ra ngoài rồi phía trên nhà bà nghe tiếng mợ thì chạy xuống nhìn thấy cơm cháo tung tóe bà giận dữ quát lên nụ mày nấu cơm cái kiểu gì đấy tôi thở dài lí nhí nói con xin lỗi bà con n h ỡ tay n h ỡ tay cái gì hót hết đổ đi rồi nấu nổi mới mau lên phí vạc cả bữa cơm dạ vâng mợ cả nhìn tôi cười khẩy bước lên rồi nịnh nọt bà cho bà bớt giận từ lúc mợ cả có c h ừ a bà lẫn ông đều nghe lời mợ cả một vành tôi cũng chẳng dám ho he ý kiến gì chỉ biết lặng lẽ nấu lại n ồ i cơm mới đến khi nấu xong tôi đi rửa chân rồi về buồng bôi ít thuốc cậu ba đ ể cho rồi mới lên dọn cơm hai bàn chân tôi đỏ rực không khóc nổi chỉ thấy trong lòng nguội lạnh vô cùng thực lòng tôi chỉ muốn an phận làm con ở đợ cũng khó mợ cả ngày càng quá quát khi dọn cơm lên nhà lúc ngồi vào sập bà liền nói quỳnh này con nù hình như có chửa thật đấy mẹ thấy nó xanh xao quá thôi thì giờ nó muốn làm kiếp ở đợi trời không cho có gì thì xem tháng sau thằng ba về đưa que thử cho nó nếu có thì chửa thì đợi nó sinh xong giữ lại đứa bé rồi cho nó về thôi c ò n đừng tị nạnh s、so、ò bỉ với nó làm gì vâng con biết rồi nói xong mợ cả còn gắp cho tôi một miếng thịt kho rõ to rồi dịu dàng nói nụ ăn đi thực ra thì mợ cũng như bao người con gái khác chả thích san sẻ tình cảm với chồng đâu nhưng mà hôm nay nghĩ đi nghĩ lại mợ nghĩ thông rồi nụ mà có chửa cũng là phúc phần của cậu cả mà mợ thì thương cậu nên phúc phần của cậu cũng là phúc phần của mợ thôi thì mợ cũng chấp nhận vậy nghe mợ cả nói ngọt s ớ t mà tôi thấy dùng mình càng thế này tôi càng mong mỏi tôi không có chừa bởi không hiểu sao tôi lại cứ có một nỗi bất an dấy lên trong lòng không chỉ đơn giản là sợ tương lai của mình sẽ không thể làm lại được mà giờ đây tôi còn sợ nếu như trong bụng tôi thực sự có một b à o thai nhỉ liệu rằng tôi có thể bình an mà sinh nó ra không cậu cả đang ngồi bên cạnh mợ lâu lâu gắp cho mợ đôi ba miếng thịt rồi còn hỏi han quan tâm vô cùng Cậu cả cả có cũng cậu. Trước cả cậu chỉ Nếu quáng đều đều quan bảo thế tin. tôi, tôi tin mặt tất tỏ nhạt, tỏ tôi tồn tại, chỉ quan tâm tới không khi lạnh như không mình kia, mọi người, sao ra ra mợ mủ là vậy ợ v mà tối đến cậu lại hùng hục ân ái với tôi rồi lại còn lôi bổ về ngay chính trên chiếc giường của cậu mợ để ngủ với nhau không biết cậu có thấy bản thân mình đều già không nhưng tôi thì thấy đều lắm tôi hận mợ cả thì ít mà thấy tội nghiệp cho mợ thì nhiều cùng phận phụ nữ với nhau tôi cũng đôi chút hiểu được cảm giác của mợ mợ không đẻ được ngày nào cũng phải nghe chỉ chiết rồi lâu dần mợ mới sinh ra khó tính khó nết như vậy mợ vì quá yêu cầu cả nên mới sinh ra ích k ỷ ghen tuông mù quáng như vậy nhưng nói sao thì nói dù có tội mợ tôi vẫn chẳng ưa nổi mợ bởi tôi cảm thấy mình cũng chẳng đến nỗi gây ra tội tình gì mà mợ lại ác với tôi như vậy ăn cơm xong cái hàng g ụ c tôi đi nghỉ bà cũng đồng ý còn nó thì mang hết bát đi rửa tôi đi rửa lại chân rồi vào buồng bôi thuốc thuốc của cậu ba hiệu nghiệm ghê luôn bôi một lúc đã dịu hẳn đi cũng không bị phòng rộp lên chút nào buổi tối hôm ấy khi ăn cơm xong tôi lên giường nằm lim dim thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vừa mở cửa ra đã thấy cậu cả đứng ngoài cậu chẳng nói chẳng rằng đẩy tôi vào trong rồi lên tiếng nụ cô có chửa rồi sao tôi tôi không biết cậu đưa bàn tay sờ lên eo tôi tôi hơi sợ đẩy cậu ra rồi nói cậu cả vì tôi chưa biết có chửa hay không nên tạm thời tôi xin cậu đừng đừng bắt tôi nhưng tôi không chịu được tôi nghe cậu nói tự dưng d ù n g mình một cảm giác buồn nôn trào lên rồi quẹ một cái cậu lại cứ tưởng tôi n g é n không thì dùng tay cũng được mấy hôm nay tôi nhớ nụ kinh khủng hai người chả giống mấy người phụ nữ quê chút nào mấy người phụ nữ quê là những ai không hiểu sao tôi nghĩ đến lời mợ cả nói nào là cậu cả chỉ thương mình mợ nào là bị ép buộc vậy mà những lời cậu nói ra đầy chủ động thực ra mà nói cậu cả đẹp trai cao to lại giàu có phụ nữ theo cũng ối ra lúc này tôi mới rút ra một chân lý đàn ông ấy mà có thể thương yêu một người nhưng ngủ thì có thể ngủ với cả tá người này sao c ứ c đâu ra thế mất cả hứng tiếng cậu cả cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man thôi tôi không ép cô nữa cô ngủ đi đoạn cậu bước ra ngoài đóng dầm cửa một cái nghe chừng có vẻ giận dữ lắm cậu đi rồi tôi liền thờ phào nhẹ nhõm ai thích cậu cả ai mê cậu cả cứ mê chứ cậu có đẹp cỡ nào giàu cỡ nào tôi vẫn thấy chả có tình cảm gì sất tôi nằm xuống giường lại nghĩ đến cậu ba thực ra cậu ba tuy đôi lúc có hiểu nhầm tôi có đánh giá tôi là loại con gái chẳng ra gì nhưng ít nhất tôi cũng thấy cậu ba là người tốt bụng từ cách cậu đối xử với từng người trong gia đình tôi cũng nhận thấy cậu khác hẳn cậu cả kể cả tư duy về cuộc sống vợ chồng của cậu cũng khác với những người dân nơi này nếu như ai cũng có suy nghĩ giống cậu thì có lẽ tôi đã chẳng về đây làm lẽ đã chẳng phải chịu cuộc sống dày vò cả thân xác lẫn tinh thần như thế này nằm trằn c h ọ c mãi mà tôi chẳng ngủ được tôi liền mở cửa buồng bước ra ngoài mấy dạo này cậu ba ở nhà tôi đã quen với tiếng sáo của cậu mỗi tối quen với ngọn đèn dầu le lói cậu thắp sáng mỗi đêm quen tiếng cậu chửi mắng tự dưng cậu đi tôi lại nhớ nhớ trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu vô cùng nhớ lại hôm này ở ngoài ao cậu chửi tôi mà sao tôi lại chẳng trách cậu tôi thấy mình đáng trách hơn nhiều phải rồi tại sao tôi lại im lặng lại không giải thích để cậu hiểu nhầm tôi như vậy cơ chứ cậu biết gì về tôi đâu lúc cưới tôi về cậu chẳng ở nhà cậu cũng chẳng biết gia cảnh tôi làm sao vậy mà cậu trách tôi tôi lại thấy oan ức sao tôi lại ngốc thế để bây giờ muốn giải thích thì cậu cũng đi xa lắc xa lư một tháng nữa cậu mới về nghe một tháng mà cứ như thể một năm rời vậy tôi đứng dựa vào cửa sổ tưởng tượng ra những lúc cậu ở nhà mà cứ cười một mình nhưng rồi tôi liền tát mình một phát sao tôi lại dám để bản thân nghĩ đến cậu cơ chứ tôi làm gì có tư cách đó mà sao dẫu biết mình không có tư cách nghĩ đến cậu rồi nhưng lòng lại thấy buồn buồn trên trời ánh trăng tròn vành vành chiếu xuống dưới nền đất mát lạnh vốn dĩ định đi ngủ nhưng nhìn lên ánh trăng tôi lại muốn được ngắm nhìn thêm chút nữa liền đi hẳn ra sân ánh trăng d ọ i xuống giếng tôi liền nhớ đến câu ca g i a o được học hỡi cô tát nước bên đ ằ n g sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi tôi cứ ngồi thơ thần bên thành giếng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động thì liền nhón chân đi vào l n g đi qua buồng cái hằng bất chợt nghe tiếng cái hằng khẽ nói ừ m、um, um, cậu không thương con chút nào không hiểu sao nghe xong toàn thân tôi khựng lại cứ ngỡ mình nghe nhầm thì lại có tiếng cậu cả cất lên cậu thương hằng mà cậu thương hằng lắm luôn ấy hằng vừa đẹp vừa ngoan sao cậu không thương cơ chứ cậu muốn lắm rồi cậu chỉ muốn với hằng thôi hằng chiều cậu đi rõ ràng trước kia hằng luôn chủ động với cậu mà tôi không tin nổi vào t a y mình hai tay buông thõng người run rẩy như sắp ngã cậu cả cái hằng tiếng người đàn bà lạ l ắ m rên rỉ mỗi lần mợ cả đi vắng tôi cố giữ bình tĩnh nhưng không tài nào giữ nổi tiếng cái hằng lại cất lên đầy nũng nịu vậy sao vậy sao cậu bảo cậu không cho con nụ có chửa mà cậu vẫn cho sự cố thôi cậu cậu đầu muốn vậy sao mấy lần con bảo cậu cho con một thằng cu cậu lại từ chối lại bắt con uống thuốc vì hằng còn nhỏ quá cậu sợ giờ có thằng cu hằng khổ đợi hằng lớn hơn một chút rồi cậu sẽ cho rồi cậu đường hoàng rước hằng về làm mợ hai được không nhưng mà còn mợ cả thì sao mợ cả thì kệ mợ chứ cậu chỉ thương hằng thôi vậy sao cậu không bỏ mợ cả đi nhà mợ cả như vậy cậu không bỏ được hằng biết mà thôi đừng nói nhiều nữa cậu hứa cậu chỉ thương hằng nhất trên đời này đợi hằng hai mươi tuổi cậu sẽ cho hằng t h ẳ n g cu sẽ không bắt hằng uống thuốc nữa được không chiều cậu nhá nhưng nhưng cậu hứa chỉ được yêu mình con thôi cơ cậu hứa đi cậu hứa cậu hứa mà cậu thể với trời đất chỉ yêu mình hằng tôi nhắm nghiền mắt định chạy về buồng nhưng rồi tôi lại không chạy nữa phía trên nhà im ắng vô cùng mợ cả có chừa lại ngén ngủ nên giờ có lẽ đang chìm trong giấc mộng cửa nhà trên lại khóa chặt buồng cái hằng cũng xa bảo sao không ai biết tôi đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ tôi không dám nhìn một mạch đi về buồng đến khi nằm xuống dưới giường tôi vẫn không thể tin vào những gì mắt vừa thấy tai vừa nghe cậu cả và cái hằng gian díu với nhau đến chết tôi không thể tin nổi hóa ra lý do cậu cả có bồ mà không cưới về làm lẽ là vì cái hằng là bồ của cậu hóa ra cậu cả chưa bao giờ thèm thuồng đến mức ép tôi phải ân ái với cậu là bởi không có cậu đã có cái hằng hóa ra những lần mợ cả đi về n g o ạ i cậu cả đều gọi cái hằng lên buồng vậy mà sao cả nhà không ai hay biết gì tôi càng nghĩ càng không thể tưởng tượng nổi hôm nghe tin mợ cả có chừa cái hằng khóc là vì nó thầm thương trộm nhớ cậu cả nhìn nó ngây thơ trong trắng tôi không thể tin được nó và cậu cả lại có thể tư tình với nhau chắc chắn chuyện này do cậu cả dụ dỗ cái hằng hiền lành ngoan ngoãn chất phác như vậy không thể nào là do nó được nhưng tôi càng ngụy biện cho cái hằng thì những hình ảnh kia lại hiện lên mồn một, một trong đầu rốt cuộc cái hằng là người như thế nào tôi cũng không rõ nữa tôi nhắm mắt gạt đi nó tốt với tôi thế cơ mà sao tôi có thể nghi ngờ nó được suốt đêm ấy tôi chẳng thể ngủ được cứ c h ằ n c h ọ c mãi nghĩ đến mợ cả tôi lại d ù n g mình sợ hãi nếu như mợ cả biết chuyện này thì cái hằng sẽ sống sao ít nhất như tôi là còn được mua về được chấp thuận còn cái hằng thì sao sao tự dưng mọi chuyện lại dối như mớ bỏng bong phải đến nửa đêm tôi mới có thể chìm vào được giấc ngủ một cách đầy mệt mỏi buổi sáng hôm sau tình dậy tôi liền ra quét sân cái hằng lúc này cũng đã dậy mặt nó n o n vui vẻ lắm nó lại nấu cá chép cho mợ cả dưới bếp tôi quét sân xong ôi tôi tôi không dám ăn đâu cái đó để dành cho mợ cả mà ôi mợ cũng có chửa mà con nấu dư ra cho hai người đấy mợ yên tâm đi con nấu sắp xong rồi mợ ngồi đợi tí nữa sau đó cho rau thơm vào rồi bê lên giúp con nha con phải đi ra ngoài mua ít đồ cho bà nữa nói rồi nó vội vàng chạy đi ra ngoài tôi thở dài nghĩ đến chuyện hôm qua mà lòng cứ cảm thấy nặng c h ĩ u cái hẳn g ngây thơ tốt bụng thế cuối cùng cũng vẫn bị cậu cả lợi dụng khi cháo chín tôi múc ra bát tô mang lên cho mợ cả mợ cả nhìn tôi gắt gỏng bê vào buồng cho tao chứ để dưới sập đấy à lúc này tôi mới để ý ông bà hôm nay không có nhà tôi liền thở dài rồi bê bát cháo vào buồng cho mợ cả cậu cả đang nằm trên giường đọc sách tôi đặt bát cháo lên bàn rồi định quay đi chẳng ngờ mợ cả kéo tay tôi rồi tát bồm bốp vào mặt đến mức bật cả máu miệng cậu cả vẫn nằm trên giường bình thản như không có chuyện gì xảy ra bỗng dưng tôi cảm thấy kinh tởm con người cậu ừ thì dẫu cho cậu chẳng yêu tôi nhưng nếu là cậu ba chắc chắn cậu ba sẽ không để cho mợ cả bắt nạt tôi thế này dẫu cho có ở đợ có hèn hạ thế nào cũng vẫn là con người cơ mà mợ cả tát xong thì cười khẩy nói thầm vào tai tôi tao nói rồi cậu quyền chẳng có chút tình cảm gì với mày đâu nên đừng có cố quyến rũ hay lấy cái thai ra bắt cậu phải săn sóc mày tôi nhìn mợ lý nhí đáp con không dám cút vâng khi tôi vừa ra khỏi buồng xuống bếp mợ cả đóng dầm cửa buồng lại tôi múc chỗ cháo thừa ra bát con ngồi múc ăn hơi nóng bốc lên khiến vết thương trên miệng vừa đau vừa s ó t chẳng hiểu do khói bếp hay do tủi phận mà sống mũi cay xè nước mắt cũng tuôn dài lúc tôi ăn xong ông bà cũng về bà vọng xuống bếp nói nụ nụ ơi lên bà biểu này tôi đặt vội bát cháo chạy lên bà nhìn tôi trao mày làm gì mà vội vội vàng vàng thế đang có mang có chửa đi cẩn thận thôi hôm nay bà với ông phải lên huyện mai mới về ở nhà biểu cái hàng cho lợn ăn cho bà mà cái hàng đâu rồi chẳng phải ban nãy cái hàng bảo đi lấy đồ cho bà sao tôi định hỏi lại bà đã xua xua tay nói thôi ông bà đi bây giờ đây nhớ tí dặn cái hàng cho bà mợ cả mà thèm ăn gì biểu bà biểu bà cái tiền mua muốn mua luôn cho cho cũng cho con cám hẳng nhé ăn nó ơn gì mỡ mày đưa đây dạ ừ thôi ông ơi đi luôn đi ông không thể muộn mất tôi nhận lấy tiền rồi đi xuống dưới bếp chuẩn bị thổi cơm trên nhà ông bà đã đi khuất tôi thổi cơm xong cái hàng mới về nó chạy hồng hộc vào buồng rồi mới đi xuống bếp vừa nhìn thấy nó tôi liền hỏi sao hằng bảo hằng đi lấy đồ gì cho ông bà mà nãy bà lại hỏi hằng cái hằng nghe tôi nói thì lắp bắp bảo à à con con đi lấy đồ bà con trên quê gửi xuống mà mợ đi lấy bèo đi con nấu cơm cho tí về con băm sau tôi gật đầu ra ngoài sân quẩy mấy thúng ra ao tự dưng tôi nhớ cậu ba kinh khủng những ngày cậu ba ở nhà lúc nào cũng quẩy hộ tôi mấy gánh bèo tôi cứ vừa đi vừa nghĩ nghĩ tới cậu ba rồi nghĩ đến cả những hình ảnh của cậu cả với cái hẳn g đêm qua bỗng dưng tôi thấy có chút gì ươn ướt ở ngay phía dưới tôi khẽ đưa bấm ngày hôm nay đúng là ngày kinh của tôi tôi liền chạy thẳng vào khóm bụi rậm gần đó để xem thử khi nhìn thấy một màu đỏ tươi tôi như vỡ òa vì hạnh phúc tôi không có chừa thực sự không có chừa tôi liền mang mấy thúng bèo vội vàng vớt rồi vội vàng quẩy về vừa bước đến sân m ỡ cả đã quát lớn con nụ k i a mau xuống dọn cơm lên ăn mày cứ tí lại tí ta tí tởn đi chơi con đi vớt bèo mà mợ mày thích cãi tao à cút xuống dọn cơm tao với cậu đói rồi dạ đáp lời mợ xong tôi liền vội vàng chạy xuống bếp cái hằng vẫn chưa nấu cơm xong tôi nhìn nó cười cười nói hằng tôi về thay cái quần nhá mợ không nấu cơm cùng con đi mau cho mợ cả ăn nữa nhưng tôi đang đến ngày chạy về thay quần chút mợ đến ngày á ừm tôi đến ngày tôi không có c h ử ở đây mày thế chứ nị cái hẳn g hơi cựng lại nhưng rồi nó nhanh chóng gật đầu vội vã đáp vậy vậy mợ mau về thay đi còn luộc rau nữa là xong xong mợ lên dọn cơm hộ con nhé c ò n mang thóc ra cho lũ gà một chút ừm nha hằng cứ đi đi rau để tí tôi luộc cho cũng được nhanh thôi dạ mợ nói rồi tôi chạy thẳng về buồng lúc tôi thay quần áo xong xuôi cái hằng cũng đã không còn ở bếp trên bếp chỉ có nồi nước đang sôi sùng sục tôi liền thả rau vào rồi đổ ra bát có tiếng dép gỗ cộc cộc của mợ cả đi xuống mợ nhìn tôi rít lên nấu mỗi bữa cơm cũng không nên hồn con hằng đâu dạ hằng mang thóc cho gà ăn rồi mợ thế mày nấu nhanh lên tao đói lắm rồi hay muốn chút nữa nhịn cơm luôn hả tôi định gọi mợ lại giải thích chuyện tôi không có chừa thì mợ đã đi lên lúc tôi dọn cơm lên xong thì cái hằng mới vào định bụng chút nữa gọi nó xuống buồng tâm sự nhưng nó đã cười nói mợ hai ăn cơm xong mợ về nhà ngoại mà chơi hôm nay ông bà đi hết cậu mợ cả thì cũng chả quan tâm gì đến mợ ở nhà có gì con làm hết cho tôi nghe cái hằng nói thì vô cùng ngạc nhiên nó huých huých tay tôi nói không sao đâu mợ sợ mợ cả chửi chứ gì mợ cả tí cũng về ngoại m à đến tối mợ ấy mới lại cơ những lời cái hằng nói rõ ràng có ý tốt nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua tôi lại có linh cảm hình như nó đang muốn đuổi tôi đi để hú hí với cậu cả tôi lắc đầu đáp tôi không về đâu ông bà biết thì giết tôi chết ôi d à o mợ sợ cái gì cơ chứ mợ về rồi lại quay lại chứ có phải không đâu với lại ý con nói mợ nghe này hôm qua con nghe bà nói chuyện bảo ngoại của mợ đang ốm mợ không muốn về thăm ngoại sao ngoại tôi ốm đúng vậy ốm nặng hay sao á mợ thấy bà bảo hôm nay bà lên huyện tiện gửi cho bà nghị ít tiền mua thuốc trong mại của mợ đó tôi nghe đến đâu lòng dạ nóng như lửa đốt vội vàng dọn cơm lên nhà chẳng còn quan tâm chuyện cái hằng với cậu cả thế nào nữa đó dẫu sao cũng là chuyện của hai người tôi tò mò xen vào làm chi cái hằng thấy tôi sốt sắng lại nói tiếp mợ ăn nhanh mà đi cứ nói mợ đi vớt thêm mấy thống bèo là được nhưng tôi về kiểu gì à mợ có tiền ở đấy không tý ra ngõ bắt xe ôm bảo cho đến địa chỉ nhà mợ là được hôm nay gia đình cũng đi ra xưởng gỗ hết rồi nên mợ không phải sợ tý mợ gánh mấy thúng mèo ra ao rồi theo lối tắt mà ra đường cái nhưng mợ hứa không được bỏ trốn phải về cơ được tôi hứa tôi không bỏ trốn vậy con sẽ ở nhà giúp mợ mợ kỹ yên tâm mà đi về một lúc thôi nha phải quay lại nha được được tôi cảm ơn hằng vâng Cái lối tôi biết cái hằng muốn tốt cho tôi nên mới nói vậy nhưng lúc này lúc tôi chẳng còn tâm trạng mà cười Cứ cũng hơn 3 tháng tôi chưa c nghĩ nhà thấy Tính hơn tháng nhà không h trạng nữa. đến ngoại ngoại, gặp tâm tôi sốt ruột. tôi mà ốm, ra lại ai ở ở ăn m sóc g ngoại già càng cả cả nghĩ, sống càng o ạ lại i rồi, mũi Tôi ăn cả cay xè. vội bát cơm rồi đứng lại cái hằng khẽ nháy mắt rồi nói mợ nụ đi ra vớt thêm bèo tí con băm cho lợn nha mấy dạo này chúng nó lớn nhanh quá ăn hết nhiều ơi là nhiều mợ cả thấy vậy t h ì quát lên còn đứng được ra đấy làm gì đi vớt b è o mau lên tôi gật đầu chạy về buồng lấy tiền rồi mau chóng quẩy mấy thúng không ra ao rồi đặt ở đó sau đó mau chóng men theo lối tắt cái hàng chỉ ra đường cái bắt một chiếc xe ôm để đi bác xe ôm cũng may thấy tôi lấm lối đồng ý đi theo với giá rẻ bèo trời nắng trang trang tôi ngồi trên xe m ổ hôi cũng túa cả xa ngồi trên xe rất lâu mới đến được làng tôi tôi đưa tiền cho bác xe ôm rồi chạy một mạch về xóm lúc đi qua có mấy người hỏi han nhưng tôi chẳng có tâm trạng mà trả lời đến lúc về đến cổng một nỗi xúc động trào lên tôi ba chân bốn cẳng đi thẳng vào buồng của ngoại vừa nhìn thấy ngoại tôi đã rơi nước mắt ngoại nằm trên chiếc giường gỗ hơi thở n h ẹ nhẹ miệng còn nhai trầu nhưng t r o n g ngoại gầy lắm cánh tay xương sầu toàn những chấm đồi mồi tôi quỳ xuống giường nước mắt cứ thế rơi ra ngoại đột nhiên h é hé mắt nhìn tôi hình như ngoại đang rất ngạc nhiên giọng cất lên thều thào nụ nụ đấy hả con sao sao con lại ở đây ngoại hỏi đến đâu hai hàng nước mắt chảy dài qua thái dương chảy dài vào cả những nếp nhăn bên k h ó e mắt ngoại tôi không t ì m được nắm lấy tay ngoại òa lên khóc nức nở ngoại bàn tay gầy gò chạm lên k h ó e mắt tôi rồi nói sao mà khóc ngoại ốm sao không bảo bà nghị báo với con một tiếng ngoại có ốm gì đâu ngoại bệnh tuổi già thôi nghe bà nghị bảo ở bên đó con sướng lắm hả quên luôn cả ngoại này có chừa chưa con tôi cắn chặt môi đã cố ngăn cho nước mắt rơi mà sao vẫn không kìm được ngoại vẫn nghĩ tôi có một tấm chồng tử tế ngoại vẫn nghĩ tôi đang sung sướng nhưng tôi nào dám nói sự thật chỉ khẽ gật đầu sao tự dưng lại về thăm n g o ạ i vậy thằng quyền không đến h ở dạ chồng chồng con bận ừ thôi nó bận việc chứ đâu thảnh thơi như con đã ăn gì chưa dạ con ăn rồi nói rồi tôi nhìn quanh trên đầu giường ngoại có bát cơm khô khốc với mấy miếng cá khô người ốm ăn thế này sao cho nổi tôi lau nước mắt đứng dậy dặn ngoại nằm trên đó rồi chạy ủ ra chợ mua ít thịt về nấu cháo đến khi nấu xong ngoại vẫn nằm thiêm thiếp trên giường hình như ngoại mệt lắm tôi lay lay vai ngoại rồi nói ngoại ơi dậy ăn chút cháo ngoại khẽ mở mắt hiền tử nói mấy hôm nay thời tiết nóng nực ngoại cứ buồn ngủ ghê luôn á nấu cháo làm gì ngoại ăn chút cơm bà nghị mang qua là được thế sao được để con đút cho ngoại ngoại bật cười gật gật đầu dựa lưng vào thành giường ăn từng thìa cháo tôi múc cho vừa ăn ngoại vừa hỏi chuyện làm dâu có biết việc không con dạ có ạ ừ ở nhà ngoại nghe bà nghị nói bên nhà đó tốt với con lắm ngoại cũng mừng người ta thương mình mình cũng phải thương lại nha con dạ thằng quyền dạo này làm ăn được không dạ được ạ thế tốt rồi tôi cúi gằm mặt mãi mới thốt lên ngoại hay con đưa ngoại ra c h ạ m xá khám n h á ôi dào không cần đâu hôm qua bà nghị vừa đưa ngoại ra người ta phát cho đống thuốc mà chỉ thấy buồn ngủ thôi thế người ta bảo ngoại bị sao bảo bệnh tuổi già thôi ai cũng bảo vậy bà nghị còn ho hen bao nhiêu ngày không khỏi kia kìa nhưng không sao đâu con ngoại cũng già rồi mà tránh sao được con tôi không dám hỏi nữa chỉ không kìm được lại khóc ngoại ăn xong bát cháo thì uống thuốc rồi nằm thiếp đi tôi rửa bát xong vào ngồi bên cạnh phe phầy chiếc quạt nan không hiểu sao tôi thấy có lỗi với ngoại kinh khủng khiếp nếu hôm nay không vì có cái hằng tôi đã chẳng biết ngoại ốm thế này c h ờ ngoại ngủ say tôi liền ra dọn nhà cửa rồi cuốc đám cỏ trước vườn những ngày tôi đi cỏ lên um tùm quá cuốc đất xong dọn xong đống củi ở bếp trời cũng đã xế chiều tôi lại chạy xuống bếp nấu thêm nồi cháo nữa để đó lúc lên ngoại đã dậy tôi đưa cho ngoại chén trà gừng g ụ c ngoại uống rồi nói ngoại giờ này con phải về rồi trời cũng sắp tối rồi ngoại nhìn ra ngoài gật đầu đáp ừ thôi con về đi đi cẩn thận nhá tôi đưa cho ngoại ít tiền rồi mau chóng đi ra đầu làng trời lúc này đã tối hẳn thế nhưng mới đi được một đoạn đột nhiên tôi thấy có mấy chiếc xe ôm chặn trước mặt trước mặt tôi là anh bình gia đình và một toán người khác nhìn thấy anh bình tôi sợ hãi lắp bắp nói anh anh bình sao anh lại ở đây mặt anh bình h ầ m h ầ m nhìn tôi rít lên bắt nó lại tôi lắc đầu nói em về luôn bây giờ mà em thề em không có ý định bỏ trốn đâu thế nhưng anh bình không thèm đáp lại lấy dây thừng trói lại rồi ấn tôi lên xe tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra liền van xin anh bình em xin anh đừng trói em thế này em đau lắm em thề có trời có đất em không hề có ý nghĩ bỏ trốn em về luôn mà thế nhưng dù cho tôi có van xin khản cả cổ có giải thích thế nào cũng không ai nghe còn xe cứ vun vút đi thẳng về phía nhà ông bà mồ hôi tôi túa ra như mưa rõ ràng cái hẳn nói sẽ không sao cơ mà chẳng lẽ mợ cả nhân lúc ông bà không ở nhà làm khó tôi sao tôi càng nghĩ càng hoang mang nhưng có hỏi cũng không ai trả lời tôi con đường về nhà lúc này sao hun hút đến vậy khi xe dừng ở cổng anh bình lôi tôi thẳng vào sân tôi nhìn xung quanh đột nhiên há hốc mộ kinh ngạc ở nhà không chỉ có mỗi cậu mợ cả còn có ông bà còn có cụ cố đang đứng bên ngoài chẳng lẽ mọi người đều đang nghĩ tôi bỏ trốn và định xử tôi sao tôi còn chưa kịp lên tiếng đã thấy mợ cả gào lên còn đĩ kia bà phải giết mày tôi nhìn mợ lúc này kinh ngạc tóc mợ rối bù hai mắt mợ thì long sòng sọc môi tái nhợt nhạt cả người mặc mỗi bộ quần áo mỏng tanh cậu cả còn đang ôm chặt mợ nói quỳnh bình tĩnh mợ đột nhiên hất tay cậu lao đến tôi hai mắt mợ vừa đỏ cả lên hốc mắt mợ cũng đỏ hoe tôi nhìn mợ sợ hãi nói mợ cả c o n thể con không bỏ trốn xin mợ thế nhưng tôi chưa nói hết mợ đã bóp cổ tôi r ế t lên còn chó chết còn độc ác sao mày có thể dám làm thế với tao mày hận tao thì được sao mày dám hại con tao hôm nay tao sẽ sống chết với mày hôm nay tao sẽ giết mày tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì mất đã đè tôi xuống sân. Cậu cả liền chạy đến tôi thì tĩnh. biết lôi liền Cái nói. xuống Cậu sân. hẳng bình Con cả chạy khóc lóc nói, mợ cả, mỡ Mỡ mỡ m ra. con rất đau lòng. n hại ư n còn yếu, đừng hành g mỡ yếu, h sức khỏe của mình. Mất con, khỏe mình. h Mất ạ chết con tôi lúc này đột nhiên run lên bần bật cụ cố khé hất gậy rồi nói lôi cái quỳnh ra đi nó đang mất kiểm soát nói rồi cụ đến trước mặt tôi g ầ n từng chữ chị nói đi sao chị lại hại chị quỳnh sảy thai mợ cả sảy thai tôi vẫn chưa tin nổi liền lắc đầu đáp lại cụ con không hề không hề nếu chị không hại sao chị ấy lại sảy thai món thịt kho nghệ là chị nấu đúng không chị ấy ăn món đấy rồi sảy thai đấy chị giải thích đi lúc này tôi mới như bừng tỉnh nhìn lên cái hằng nó đang cúi gằm mặt tôi bấu hai tay xuống nền đất đáp còn không nấu là cái hằng nấu cậu cả nghe vậy liền vung tay tát tôi một cái thật mạnh lên mặt rồi quát lớn đến giờ mày vẫn cãi à hôm nay rõ ràng mày nói chính mày nấu g i ờ mày đổ cho cái hằng mợ cả bị cậu cả ôm chặt nhưng vẫn đang vùng vẫy gào thét chửi bới cụ cố thở dài nói chị nụ sao chị có thể độc ác như vậy tại sao vậy chị có biết nhà tôi mong cháu đến thế nào không mà vì chút toàn tính chị nỡ hại một sinh linh tội nghiệp rồi chị còn định bỏ trốn tại sao chị có thể như vậy được chứ chị không có chửa mà dám nói dối lừa dối mọi người là mình có chửa đúng là thứ nghiệt xúc bầu trời bỗng dưng như sụp đổ dưới chân tôi nhìn cái hằng lúc này tôi mới biết bản thân mình vừa bị gài bẫy vừa bị nó chơi một vố đầy cay đắng và độc ác nó yêu cầu cả nó ghét mợ cả nó khiến mợ cả xảy thai quả thực là một mũi tên trúng hai đích tôi nhìn nó căm phẫn giờ có muốn minh oan cũng chẳng có bằng chứng gì tất cả mọi thứ đều bất lợi và chống lại tôi hóa ra mọi thứ đều là kế hoạch của nó một kế hoạch hoàn hảo đến mức tôi mắc bẫy lúc nào chẳng hay tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức vẫn tin nó ngây thơ cơ chứ nếu nó ngây thơ nó đã không ngủ với cậu cả sao tôi lại ngu xuẩn đến mức này cụ cố thấy tôi im lặng thì ném cây gậy xuống sân rồi nói chị còn gì để nói nữa không tôi còn chưa kịp đáp mợ cả đã lao ra khỏi vòng tay của cậu cả mợ cầm lấy chiếc roi thừng quỳ xuống khóc lóc nói ông nội thầy mẹ con xin mọi người để con được xử con yêu nghiệt này được không con xin mọi người để con xử nó con xin mọi người cụ cố thở dài gật đầu ông bà cũng nhắm mắt nói với nhau thôi con nó mất rồi để tùy nó xử vậy tôi nhìn mợ cả đang lao về phía mình tôi không hận mợ chỉ thấy thương mợ mất con tôi không hận mợ chỉ trách mình ngu dốt tôi không hận mợ chỉ hận người đang đứng cạnh cậu cả đầy đắc ý kia đến chết tôi cũng không thể tin nổi bản thân mình lại mắc bẫy của một con còn chẳng học hết lớp một mợ c ả cầm chiếc roi thừng vừa quất vào người tôi vừa nghiến răng rít lên tại sao mày lại làm thế với tao hôm nay dù cho trời có sập dù cho tao có đi tủ mọt gông tao cũng phải đánh chết mày sợi roi thừng cứ từng đợt từng đợt chạm vào d a thì tôi đau buốt hai bên hai gia đình đang giữ chặt tôi mợ đánh được hơn ba chục cái thì cả miệng cả tay chân tôi đều d ỉ máu mợ thấy thế thì dừng lại ném sợi roi thường xuống đất một tay cầm tóc tôi nắm mạnh một tay v ả bôm bốp vào mặt tôi vừa vả mợ vừa gào lên mày có biết tao khó khăn lắm mới có được đứa bé này không sao mày lại độc ác thế hà n ộ đứa bé có tội tình gì mày hận tao thì mày đợi tao đẻ xong mày thích giết thích chém tao cũng đâu có muộn sao mày nỡ ra tay với một bảo thai tại sao vậy nụ tôi nhắm nghiền mắt lắc đầu đáp mợ cả con không hề làm như vậy con chưa bao giờ hại mợ cả đến giờ phút này mày vẫn cãi sao mày tưởng tao ngu hay sao ngay từ đầu mày về cái nhà này tao đã thấy mày đầy tham vọng mày không có chửa mà mày dám nói mày có nếu như không phải vì con hằng nói liệu rằng đến giờ này mày còn định giấu cả tao tới bao giờ Rồi rồi xin với hại đêm để mày sợ mày, bị đuổi khỏi cái nhà này, nên mày mày mày nào cũng xuống không cà cay khóc cầu cậu có chữa, cú lấp tôi a của tao. Mày tưởng tao o cho vào mày mày mày mới Mày nhà này, sợ bị bát thịt đuổi thuốc khỏi cái k h nên tưởng n g b ế t hôm nhìn a y mày muốn là trốn về vì lỗi đổ c o sao? sao cái cái Tôi hằng nghĩ nhà hết hả h này ngu nụ? n Mày cái hằng muốn thanh minh cũng chẳng thể nào mở miệng ra n ổ i mở cả tát chán chê lại cầm một thanh gỗ gần đấy phang thẳng vào người tôi lúc này toàn thân tôi nhũng ra những cái roi cái tát b à n nãy đã đủ khiến cơ thể không chịu được lại thêm thành gỗ vang vào người xương cốt tôi như gãy vụn tôi cắn chặt răng bỗng dưng nước mắt tuôn ra tất cả mọi người xung quanh đều không một ai nói giúp tôi một lời những ánh mắt chỉ d ư ơ n g lên nhìn tôi bị mợ cả đánh đập hai tay tôi lúc này không thể bấu được lên nền đất từng ngón tay cũng đã túa máu chỉ buông thõng mợ cả vẫn không dừng lại mợ vừa đánh vừa chửi rùa tôi mợ chửi tôi là thứ nhiệt g xúc mợ chửi tôi là thứ ác ôn mợ chửi tôi là thứ đĩ điếm quyến rũ chồng mợ mợ chửi tôi là con mồ côi vô học mợ chửi tôi là thứ nhà quê tham vọng mợ chửi tôi chửi cả gia phả tổ tiên họ hàng nhà tôi mặt mũi tôi lúc này đã xây sầm cả lại vậy mà mợ cả vẫn chưa chịu dừng tôi không còn chút sức lực nào cả nhìn lên bầu trời đen kịt tôi khẽ mỉm cười có lẽ mợ đánh chết tôi đi cũng được để tôi được gặp lại thầy mẹ tôi nhưng còn ngoại tôi nếu tôi chết ngoại tôi phải sống thế nào nghĩ đến ngoại nước mắt tôi lại lăn dài trên gò má từng giọt nước mắt mặn chát trượt lên những vết thương dỉ máu đau xót vô cùng tôi cố mở mắt tôi không thể chết được nhưng nhưng tôi không còn chịu đựng được nữa chỉ thấy một màu đen xung quanh hai mắt cũng từ từ khép lại rồi l i ệ m đi không còn biết gì nữa bỗng dưng toàn thân tôi lại buốt tôi giật mình m ở mắt cảm nhận từng giọt nước đang chảy tong tong từ trên đầu xuống mợ cả cầm chậu nhôm ném xuống sân rồi rít lên tiếp mày tưởng mày giả ngất thì tao tha cho mày sao mợ nói xong lại cầm chiếc roi thường quất thẳng lên người tôi có tiếng bà quế nói khẽ quỳnh đánh nó thế đủ rồi nó chết ra đấy phải tội đấy m ở cả nhìn cười sằng sặc đến giờ phút này mẹ vẫn nói đỡ cho nó à phải rồi vì tôi tôi không đẻ được nên thầy mẹ lúc nào cũng khinh rẻ tôi giờ tôi mất đi đứa con thầy mẹ cũng không muốn tôi hành hạ nó dù cho nó là người hại tôi bởi vì thầy mẹ còn đang muốn giữ nó lại để nó thay tôi đẻ con cho cậu quyền mà ông thấy mợ cả như vậy thì quát lớn chị ăn nói cái kiểu gì đấy tâm trí chị đang bất ổn tôi không thèm chấp đợi chị khỏe lại tôi tính sau đi vào nhà đi thế nhưng mợ cả chẳng những không nghe lời ông mợ còn cầm chiếc roi quất mạnh tôi hơn vừa quất mợ vừa khóc rưng rức nói thầy mẹ nghĩ tôi cần sống trong cái nhà này sao sống trong sự chỉ c h ế t k i n h bỉ của thầy mẹ giờ con tôi cũng mất rồi tôi không cần gì đánh chết nó tôi sẽ tự động đi được chưa hài lòng chưa tôi để cho cậu được đường đường chính chính d ư ớ c vợ mới theo ý thầy mẹ tôi bị đánh nhiều quá đến mức mắt không còn mở to được nữa dừng lại dừng lại mau có tiếng quát lớn tiếng quát này quen thuộc lắm mà sao tôi chẳng nhận ra đó là tiếng ai tôi cố mở mắt để nhìn nhưng chẳng thể nhìn được rõ ràng chỉ thấy người đó đẩy mợ cả đẩy hai người gia đình ra rồi cúi xuống ôm chặt tôi mùi hương này quen thuộc lắm có tiếng mợ cả cất lên chú ba sao chú về mà thôi chú tránh ra để chị xử con nghiệt s ú c này chị thôi ngay đi chị đánh người ta thành ra thế này rồi mà còn muốn đánh nữa hay sao hay phải chết chị mới hài lòng chú ba cậu ba đây sao có tiếng bà lên tiếng quân sao con lại ở đây chẳng phải đi thi sao c ò n không ở đây để nhà xảy ra án mạng à mọi người bị làm sao đấy sao mọi người không chịu can chị cả chị ấy mất con đầu óc lú lẫn mọi người cũng lú theo hay sao nếu hôm nay không có cái hẳn gọi g con về cổ nụ có chuyện gì cả nhà mình đền không hết tội đâu anh cả dìu chị cả vào mau đi cậu ba nói đến câu đó tôi cũng lịm hẳn đi có tiếng mợ cả gào thét có tiếng ông bà chửi nhau có tiếng cái hẳn khẽ cất tiếng gọi cậu ba những âm thanh hỗn độn quyện vào nhau rồi dần tan biến mất câu nói cuối cùng tôi nghe được là của cậu ba cậu gọi tên tôi tôi không biết mình hôn mê bao lâu chỉ đến khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng toàn thân ê ẩm đau buốt bỗng dưng tôi thấy trên vách tường có bóng người được ngọn đèn dầu le lói chiếu lên nhìn mãi một lúc tôi mới nhận ra đó là cậu ba bóng lưng cậu cao to nhưng sao tôi nhìn thấy cậu cô đơn đến vậy lúc này tôi mới nhận ra tay chân tôi đã được băng bó sát trùng thế nhưng tôi vẫn chẳng tài nào ngồi dậy nổi chỉ khẽ thì thào cậu cậu nghe tiếng gọi cậu ba liền quay lại vội vàng nói nụ cô t ỉ n h rồi sao cô còn nhớ nhớ được tôi là ai không tôi gật đầu nhìn cậu không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy thành dòng cậu ngồi xuống bên cạnh giường lấy bát cháo khẽ múc một thìa rồi nói ăn chút cháo đi đã cho người ấm sáng mai tôi sẽ đưa cô lên bệnh viện trung ương để chụp chiếu nãy cô yếu quá lại bị đám gia đình ngăn lại nên tôi chỉ sơ cứu qua được cho cô thôi t ừ n g ngoan ngoãn ăn mấy thìa cháo ăn xong người thì cũng tỉnh táo hơn một chút bên ngoài bỗng có tiếng bà quế cất lên quân con nụ sao rồi tỉnh chưa cậu bà nghe vậy thì nói giọng đầy gay gắt mẹ muốn biết thì vào mà xem đứng ngoài đó làm gì người ta vẫn chưa tỉnh đâu tình hình này là bị thương rất nặng đấy đoạn cậu cúi xuống thì thầm vào tai tôi nhắm mắt lại đi tôi cũng chẳng biết lý do gì cậu nói vậy nhưng vẫn nghe theo lời cậu cậu đứng dậy đi ra cửa giọng bà quế lại cất lên đều đều ông nội anh bảo ném nó xuống dưới buồng củi à hóa ra bà xuống xem tôi tỉnh chưa chỉ để ném tôi vào buồng củi bảo sao cậu ba lại bảo tôi nhắm mắt lại cậu ba nghe bà quế nói thì thở d à i đáp mẹ chị cả đánh cô nụ như thế mẹ cũng biết những vết thương này nằm cả tháng cũng chưa chắc đã lành mà lại còn ném vào buồng củi giờ cô ấy mà kiện nhà mình tội hành hung cố ý gây thương tích thì khổ đấy thì đây là chỉ thị của ông mẹ sao dám trái ý chuyện này chưa rõ ràng con nghĩ cô nụ không phải người như vậy mẹ nghĩ xem cô ấy chân ướt chân giáo bước đến đây đường đi lối lại không biết làm sao biết mua thuốc mà cho vào thức ăn của chị cả cái quỳnh bảo đợt nó lên hà nội cùng con nó tranh thủ mua về giấu đi chị quỳnh nghe ai nói cái hàng nói cái hàng thân với cái nụ như vậy nên nó biết tất cả cũng chỉ là những lời nói vô căn cứ Không có gì chứng minh mà mọi người cũng tin gì có được mà mọi sao? bà quế nói g h thì thở dài thường thượt. Định e vậy dài n gì đó thì đó có t i ế nhỏ g ông. của Cậu ba t ở dài nhà nào. nhà Bà nói. Thôi, mẹ đi lên nhà đi. viết Rồi lại lên Con thương như con lên xong. Nếu cô ấy không tỉnh lại nữa, e rằng, e rằng nhà mình gây to đấy. Bà quế nói thế tí to h cô cô mẹ xem đấy. của e e Quế ấy ấy gây gì đó tôi không nghe được chỉ đến khi tiếng q u ố c v ỗ của bà khuất dần tôi mới dám mở mắt cậu ba bước lại gần tôi nói nhỏ nụ cô cô có đi được không tôi nhìn cậu bất lực lắc đầu thấy vậy cậu liền ngó ra cửa sau đó đi ra ngoài cậu đi một lúc khá lâu tôi chợt thấy trên nhà có tiếng xôn xao tiếng bước chân đi vội vã trên nền đất còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cậu ba lao thẳng xuống buồng rồi bế xốc tôi lên chạy thẳng ra phía sau nhà cậu vừa chạy vừa nói cố gắng chịu đựng nhé tôi sẽ đưa cô lên viện tôi kinh ngạc lắp bắp hỏi cậu cậu ba sao lại đưa tôi đừng nói gì nữa tôi vừa phải nhờ thằng bạn hàng xóm giả vờ đóng làm trộm để đám gia đình và mọi người tập trung lên đó nói rồi cậu dùng chân đạp thẳng hàng rào che n ữ a rồi men theo cánh đồng làng đi về hướng ao bèo quen thuộc trên trời ánh trăng chiếu d ọ i xuống mặt nước d ọ i vào cả khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ba từng giọt mồ hôi khẽ rơi xuống ướt đẫm cả chiếc áo mỏng tanh tôi đang mặc khi tôi và cậu đi qua gốc đa thì phía sau chợt có tiếng la hét tiếng bước chân r ồ n r ậ p cậu ba quay lại rồi khẽ chửi thề mẹ kiếp không cần nhìn tôi cũng hiểu đám gia đình đã phát hiện ra tôi và cậu ba bỏ trốn những ngọn đuốc những ánh đèn pin le lói phía sau tôi có chết cũng không sao nhưng còn cậu ba tôi thực sự không muốn làm ảnh hưởng đến cậu liền nói cậu ba cậu buông tôi xuống rồi đánh tôi đi cứ giả vờ như cậu đang rất hận tôi muốn giết chết tôi cô thần kinh hả ai sẽ tin khi mà từ nãy tôi đều một mực bảo vệ cô đám người phía sau càng lúc càng tới gần có tiếng cụ cố cất lên thằng ba mày định làm loạn cái nhà này hả cậu ba vẫn không đáp vẫn bế tôi lấy hết sức hết lực chạy về phía trước nhưng làm sao cậu có thể thắng nổi đám gia đình kia cơ chứ khi cậu chạy qua ao một lúc thì bị tóm lại phía sau cụ cố đang tiến lại gần thế nhưng cậu vẫn không buông tay tôi hai mắt long sòng sọc, sọc nhìn đám người to cao gào lên buông tay tao ra buông tay tao ra cụ cố ông bà và cả cái hằng lúc này cũng tiến lại gần cụ khẽ lấy chiếc gậy đập mạnh lên lưng rồi quát g ậ u mày to gan thật định giúp con nghiệt xúc này sao buông nó ra và quay về mau lên thế nhưng cậu vẫn ngoan cố không buông r ờ i gào lên mọi người điên hết rồi sao tại sao mọi người lại coi mạng người như cò g á c thế này nó có tội nó phải chịu tội chịu tội thì đuổi cô ấy đi chứ không phải đánh cô ấy sống dở chết dở thế này ông có biết giờ nếu công an vào cuộc thì cả ông cũng phải đi tù không hôm nay con cũng nói luôn con dù chết cũng phải đưa nụ lên bệnh viện con không thể chống mắt lên nhìn một người bị tước đi bởi những người thân của họ đợi cô ấy khỏe lại rồi muốn đuổi cô ấy đi thế nào cũng được mày thầy mẹ ông nội nghe con đi mọi người đừng làm ẩm lên nữa đêm hôm khuya khoát rồi chính quyền người ta thấy lại kéo đến rồi công an vào cuộc cuối cùng nhà mình mới là bị thiệt nhất đấy cụ cố nghe vậy khẽ buông chiếc gậy xuống cụ lắc đầu nhìn cậu ba đáp đến mày cũng bị nó quyến rũ sao ông là vì con nghĩ cho gia đình con mới cứu cô ấy nhà mình có đất đai vườn tược nhưng lại không có quyền hành gì nếu giờ có người đi tù thì cả đời này gia đình mình sẽ không ngóc đầu lên nổi những năm nay xã hội thay đổi rồi sao mọi người vẫn không chịu cập nhật những đổi mới ấy đây ông xem cô ấy bị đánh thành ra thế này nếu như chết đi rồi liệu rằng có giấu được không bàn nãy còn nghe thằng quốc nó nói công an dạo này đang để ý vụ buôn gỗ của anh cả nếu như thêm vụ cô nụ chết trong nhà nữa thì người ta càng có lý do để ý hơn đấy cậu b à vừa nói vừa bấu tôi một cái tôi hiểu ý nhắm n g h i ệ t mắt rồi phun một đống nước bọt như thể sùi bọt mép cụ cố nhìn vậy thở dài nói nhưng giờ đêm khuya cụ chưa nói xong cậu b à liền đáp giờ làng mình có xe đêm rồi đi một phát sáng sớm mai là đến hà nội nhưng ông à con biết ông là người có tấm lòng lương thiện ông xem cứu một mạng người hơn xây b ả y tòa tháp con xin đảm bảo với mọi người cô nụ không bị hại đâu nhưng giờ con phải đưa cô ấy lên viện đã lúc nào về con sẽ đưa bằng chứng cho mọi người xem cậu nói đến đây chẳng những tất cả mọi người mà cả tôi cũng đều kinh ngạc nhân lúc ấy cậu ba liền bế tôi đứng dậy rồi nói giờ con phải đưa cô ấy lên viện đã hình như hình như công an đang đến thôi mọi người mau giải tán đi tôi hơi hé mắt quả thực hình như có người lạ đến bà quế liền rúi cho cậu ít tiền rồi nói đi sớm đi mai hay kia lại thi phòng vâng con đưa cô ấy lên viện rồi để tự cô ấy ở đó rồi con về ôn bài mai thi chỉ hy vọng cô ấy không sao như vậy nhà mình mới yên ổn được nói xong cậu đưa tay nhận lấy tiền rồi bế tôi thẳng ra đường cái có tiếng cụ cố cất lên sau nãy thấy con quỳnh đánh con nụ nhẹ thế mà bị thương nặng gớm vậy tiếng bà quế đáp lại nhẹ cái gì mà nhẹ hả thầy nãy thầy có nhìn đâu lúc thầy đi vào buồng bọn Quỳnh lấy cây gỗ tiếng o vào con nụ bao đùng phang nụ n h ê u nhát h t sao a h chị h k ô n cụ a ai can ai n không thấy nói、gì. bọn con ai dám? Vậy chắc đợi nó đánh chết người mới can phòng tôi lại cứ nghĩ chị ấy đánh con nụ bằng dòi thừng ném nó buồng nhớ tiếng thấy thầy chắc chết chị thôi chứ thế tôi mới bảo ném nó vào buồng củi, cho tôi tôi gì ấy vậy đợi mới lại dòi mới củi bảo cứ vào dám rẻ cố ngày càng xa khuất cậu ba bế tôi ra ngoài đường chính vừa hay có một chiếc xe khách dừng lại cậu vội vàng ôm lên xe đặt đầu tôi lên đùi cậu rồi nói cố chịu nhé giờ này chỉ có xe này thôi đau chỗ nào bảo tôi cậu vừa nói xong mắt tôi lại bắt đầu zip lại toàn thân tôi đau đớn d ã rời rồi lịm hẳn đi trong bóng đêm mịt mù đầu óc tôi quay cuồng giữa một mớ hỗn độn tôi thấy hình như cậu vuốt tóc tôi cậu còn xoa xoa bàn tay cậu lên đôi tay tôi hình như tôi thấy có những giọt nước nóng hồi rớt xuống trên đôi môi lạnh lẽo tôi muốn mở mắt hỏi vì sao cậu lại giúp tôi nhưng rồi chẳng thể mở nổi chỉ biết nằm im bất động đến khi tôi tỉnh lại trời cũng đã tở mở sáng lúc này tôi mới nhận ra tôi vẫn nằm trên đùi cậu nhưng không phải trên xe mà trên những chiếc ghế dài ở bệnh viện tôi định cắt tiếng cậu đã nói cô tỉnh rồi hả phòng cấp cứu quá tải nên vẫn phải chờ một lúc còn còn đau nhiều không người tôi tuy vẫn còn đau buốt phải rồi bị đánh đến như vậy không đau sao nổi nhưng tôi vẫn cố gượng cười lắc đầu cậu ba thở dài nói tiếp nếu như không nhờ có cái hằng gọi tôi về chắc cô bị đánh chết mất cái hằng cái hằng gọi cậu về lúc này tôi mới nhớ lại những chuyện hôm qua có lẽ cậu ba vẫn cho rằng cái hằng tốt bụng cho rằng nó đang giúp tôi nhưng lúc này tôi thừa hiểu nó chỉ có hai nguyên nhân mới gọi cậu ba về một là để ngăn không cho án mạng xảy ra hai là để cậu ba cho rằng tôi là một con người độc ác thâm hiểm mưu mô bỗng dưng tôi nghĩ đến vụ mợ cả đánh tôi lúc mới đến vì đống quần áo của mợ không hiểu sao toàn thân tôi run lên b ẩ n bật vì sợ hãi hóa ra không phải tự dưng cậu ba chửi mắng tôi là thâm hiểm xào quyệt hóa ra tất cả mọi chuyện đều có bàn tay cái h à n g sắp xếp những hiểu lầm của tôi và mợ cả tưởng như vô tình hóa ra hữu ý tôi cay đắng cười nhạt trách tôi ngu hay trách nó quá mưu mô cậu ba thấy tôi cười thì khẽ nói đ ồ ngốc bị đánh đến mức ngốc luôn rồi hả không tôi chẳng cần bị đánh thì cũng là một con ngốc rồi tôi nhìn cậu cố gắng nói cậu cậu ba cậu tin tôi hay không tin khi cậu còn chưa kịp đáp đã có tiếng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra một người bác sĩ mặc áo blue trắng vẫy vẫy tay nói quân cho bệnh nhân vào đi dạ vâng thưa thầy tôi được cho lên chiếc giường trắng rồi đẩy vào phía trong khi cánh cửa khép lại đột nhiên tôi nghe tiếng cậu ba nói tuy rất nhỏ nhưng cũng rất kiên định tôi tin cô không hiểu sao nghe những câu nói ấy của cậu ba những đớn đau trong tôi cũng dần tan biến hết cánh cửa phòng cấp cứu đóng hẳn là như thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy bóng cậu ba đứng ở đâu đó lâu lâu cậu lại thò đầu qua ô kính vẻ mặt đầy lo lắng hai mắt tôi lúc này cũng zip lại rồi tiếp tục liệm đi đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã được đưa sang nơi khác cậu ba ngồi bên cạnh giường thấy tôi mở mắt cậu liền hỏi nụ cô thấy trong người sao rồi tôi không sao ừ bác sĩ hôm nay cấp cứu cho cô là thầy giáo cũ của tôi thầy bảo cô bị mấy đoạn xương bị dạn thầy nẹp cho cô luôn rồi cũng may là không vào lục phủ ngũ tạng ăn chút cháo thịt đi rồi uống thuốc nữa dạ cậu đưa tôi nói rồi tôi đưa tay định đỡ bát cháo nhưng phát hiện tay đau buốt chỉ d ơ lên cũng nhói vào cả xương cậu ba thở d à i đáp lại há miệng ra tôi đút cho tay thế kia thì ăn kiểu gì tôi ngoan ngoãn gật đầu mùi cháo thịt bằm thơm phức mà bụng tôi cũng đói meo nên ăn sạch r à n h xanh ăn xong tự dưng tôi tỉnh táo hẳn bỗng dưng tôi lại nghĩ đến cái hằng đến mợ cả đến ông bà toàn thân t r ợ t run lên sợ hãi cậu ba vẫn ngồi im bên cạnh tôi không hiểu sao tôi liền lấy hết can đảm để nói cậu ba cậu t ư ở n g nói rằng muốn nghe một lời giải thích từ tôi giờ tôi giải thích có được không liệu có muộn quá không cô muốn giải thích chuyện gì tất cả cậu ba nhìn tôi hai hàng lông mày hơi t r a o lại một chút ban nãy cậu nói cậu tin tôi nhưng thái độ này lại khiến tôi hơi ngỡ ngàng tôi nuốt nước bọt không đợi cậu đáp mà nói luôn thực sự tôi không hề hại mợ cả sảy thai tôi t h ề với trời với đất kể cả chuyện tôi phá vỡ hạnh phúc của cậu m ở cũng không hề có tôi bị lừa tôi bị lừa mua về làm lẽ và sinh con cho cậu cả tôi không biết nói ra cậu có tin không nhưng vừa nói tôi vừa quan sát sắc mặt cậu đột nhiên cậu khẽ đưa mấy ngón tay thon dài vuốt sợi tóc dính bếp trên gương mặt tôi đáp lại cô cứ nói đi cứ nói hết đi dù cho nói gì tôi cũng sẽ tin cô nghe cậu nói đến đây trong lòng tôi như có một luồng sức mạnh c h ả y qua tôi bật cười như con dở, ờ gật đầu vội vàng kể lại mọi chuyện kể từ chuyện tôi bị lừa bán thế nào đến việc tôi ghét cậu cả ra sao rồi cả những việc mợ cả làm với tôi cả chuyện con hằng ngủ với cậu cả và tất nhiên trọng tâm nhất vẫn là kể đến rằng tôi bị con hằng gài bẫy thế nào một cách chi tiết nhất khi kể xong cổ họng cũng khô khóc nhưng tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều chỉ có điều nói xong tôi mới thấy mình hơi ngốc cái hàng dẫu sao cũng ở đợi nhà cậu mười mấy năm rồi tôi thì chỉ mới đến ừ thì tất cả mọi người chỉ có thể tin nó chứ sao tin được tôi tôi biết rồi g i ọ n g cậu ba chợt cất lên khi tôi nói một chàng giang đại hải mà cậu chỉ đáp lại gọn l ò n như vậy lòng tôi cũng hơi lo cậu nói cậu tin tôi nhưng chắc gì đã tin thực sự tôi liếm môi cố giải thích thêm cậu ba những lời tôi nói ra không có một câu nào là gian dối nụ tôi biết mà thực ra cô không cần giải thích tôi cũng biết cậu biết đúng vậy cậu biết những gì tôi biết hết biết chuyện cô bị lừa đến nhà tôi làm lẽ trước ngày tôi lên trường thì tôi đã nghe được mẹ tôi nói chuyện với bà nghị vậy sao hôm đó cậu vẫn chửi mắng tôi cậu ba nhìn tôi ánh mắt cậu hằn lên những tia đỏ ngầu cậu nắm chặt